Hello, Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần cuối của bộ truyện dưới mái ngói đơn sơ các bạn nhé Đấy là phần 30 Ờm, giờ này chắc là các bạn đang đi làm đúng không? Thì có sẽ livestream sẵn Khi nào các bạn uh, dành, các bạn nghỉ thì ghé vào nghe Hôm nay sẽ là phần cuối của bộ truyện Ờ, phần này thì khá là dài Chắc là hơn 1 tiếng các bạn Rồi, Vậy thì bây giờ đến với mời các bạn đến với phần cuối luôn nhá Bắt đầu từ chương 97 Chương 97 Đội quân tập hợp Phục Đình đổi sang khôi giáp Chuẩn bị lên đường Chàng lên lưng ngựa Đang tính hạ lệnh gọi cho La Tiểu Nghĩa tới Thì hắn đã cưỡi ngựa đến Tam ca La Tiểu Nghĩa đội mũ sát Hốc mắt vẫn còn đỏ Xin huynh nhường đệ cái đầu của A Sử Na Kiên Hồi trước khi ra đấu ở Du Khê Châu Phục Đình đã bảo hắn Phải ghi nhớ gương mặt của A Sử Na Kiên Lúc ấy hắn còn chưa hiểu Nay đã biết rồi Chỉ hận không thể băm vằm hắn ta Phục Đình nhìn ra sau lưng hắn không lên tiếng. Tào Ngọc Lâm đánh ngựa đi tới từ sau La Tiểu Nghĩa, mặc bên ngoài bộ đồ đen, một áo một lớp áo giáp. Nàng nói, không cần, mạng của hắn, tự tay ta lấy. La Tiểu Nghĩa nhìn gương mặt không biểu cảm của nàng, mọi lời muốn nói biến mất, tự như quay về những ngày tháng sóng qua chiến đấu cùng nàng năm xưa. Lúc này, Phục Đình mới lên tiếng hành động theo hiệu lệnh của ta. Đội ngũ từ từ tiến lên, chàng ngoái đầu lại nhìn, tê chỉ ngồi trên lưng ngựa, đầu đội mũ mạng xoay mặt về phía chàng. Rồi nàng kéo cương quay trở lại, quay lại cạnh Lý Nghiên cũng đang ngồi trên ngựa. Cách khoảng cách khá xa, hai người đứng bên này nhìn đoàn quân. Phục đình xoay đầu vẫy tay, hạ lệnh lên đường. Trước đội quân này đã có một nhóm binh mịn mã khác được điều động do đô đốc U Lăng dẫn đầu đi đánh bọc. A Sử Na Kiên Trên đường, đôn đốc U Lăng đã chuẩn bị sẵn sàng Đang đứng chờ để sát nhập Với quân đội của Phục Đình Đội ngũ tiến thẳng về phía mục tiêu Theo hình chữ giáp lộn ngược Cuối cùng, A Sử Na Kiên Cũng xuất hiện trong khe núi Bởi ngược trở lại Dĩ nhiên, hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức Nhưng trong khe núi vừa hẹp Lại ngoằn nghèo, hắn lập tức nhận thấy Không đúng, tức khắc rút lui Chỉ lang thang ở hai bên truy đuổi toán quân La Tiểu Nghĩa cố ý để lại thu hút hắn. Kế hoạch ban đầu là muốn bào món binh mã của Phục Đình nhưng bên chúng lại liên tục gặp tán binh bôn tàu cái lá lại vội vàng thay đổi đối sách. Cẩn thận rút lui sang bên kia. Lúc Phục Đình nến, phùng vòng vây chậm rãi thu hẹp. Bỗng có binh lính tới báo cánh phải đã cập kỵ binh đột quyết chàng rút rào hạ lệnh chiến Hai bên giao thủ vừa chạm đã bùng nổ, dựa theo hiệu lệnh của Phục Đình, các tướng lĩnh dẫn đầu đoàn quân cùng sông lên chi viện. Phục Đình vừa hạ lệnh, La Tiểu Nghĩa đã lập tức phóng thẳng vào trận chiến. A Sử Na Kiên nhanh chóng nhận ra mình đã bị bao vây, quân binh đột quyết chia làm mấy đường, đường phó tướng dưới trướng chỉ huy. Từ hai bên đánh vào vòng vây binh mã của đất Bắc, Phục Đình nắm đào thúc ngựa, từ trên cao nhìn bao quát cả một phương. Quân đột quyết đánh vào nhưng không phá nổi vòng vây. Trái lại như đang cố ý kéo dài thời gian. Bão bụi quần quần tính chém xếp loạn lên. Đúng như chàng đã dự đoán, từ bên trong có một làn bụi kéo ra xa, rồi đội hình chiến đấu tiến thẳng biên giới. Bọn chúng đang tính rút quân ra khỏi biên giới. Chàng thúc vào vụ ngựa, truy đuổi theo chúng. Bình mã chặt đường như những mũi nhọn ập tới. Kỵ binh đột quyết tính suốt lui lại bị binh sĩ đất bắc ngăn cản, loàn đào khó đối trận lập tức như bị kéo chân chìm trong vũng bùn. Suốt cuộc A Sử cũng xuất hiện như một bóng ma xám xịt bỗng lé lên trong quân đội đột quyết, đang gắn sức phóng về phía biên giới. Đại quân đất bắc đuổi theo, cho đến trước khe núi bỗng những tảng đá từ trên vách lăn xuống, ngựa tới đây thì bị mắc kẹt, lại không còn đường nào khác. Dạch núi nơi đây, đất cằn sỏi đá, quanh co cập gành, bị hai vách núi kẹp giữa. Nhưng băng qua đây thì sẽ tới gần biên giới hơn, là màn truy đuổi có mục đích, muốn ép bọn chúng phải đến đây. A Sử Na Kiên chỉ đánh tiếp tục tiến lên, băng qua đường hẹp trong dạch núi. Khe núi chật hẹp, cầm chân đội ngũ, bỗng ở vách cao hai bên, có mũi tên phóng ra. Cung thủ của Phủ Hãn Hải đang mai phục, xém không có đất rụng bọa nay là có cơ hội để bọn họ ra tay. Bắn một hồi dưới ngưng, bởi vì binh lính đất Bắc đã truy đuổi tới nơi, cần đề phòng, không làm người mình bị thương. Dù thế, thì khi a Na kiên sông ra khỏi khe núi, hắn cũng đã bị thương nắng, binh mã tổn thất một nửa. Truy binh đằng sau lại dượt tới, binh mã còn lại cũng bị cầm chân, hắn đành phải ứng chiến trực diện. Loàn đào vung lên, nhưng lập tức bị thanh trường đào quen thuộc ở bên tai gạt ra. Khe một tiếng, lưỡi đào vung lên. Sở dĩ bảo quen là vì hắn đã tưởng tượng giao đấu quá nhiều lần. Trên lưỡi đào sắc đén, phản chiếu, mặt Nam lạnh lùng. Phục đình cầm đào trong tay, khôi giáp lẫn liệt, lạnh lùng nhìn hắn. Bỗng a sử na kiên nặn ra một nụ cười kỳ quái. Phục đình, người nghĩ người có thể giết được ta sao? Phục đình trượt vung đao lên, hoặc bị giết, hoặc bị bắt, ngươi chỉ có hai con đường này. Vũ khí trong tay Asuna Kiên bị đánh bay, bỗng một người đột quyết sông tới trước, làm tấm chắn, thịt cho hắn ta. Đối phương trúng đau, máu bán túa ra, nhưng hắn ta lại coi như không thấy, mà chỉ cười lạnh, bất tình lình đẩy tên kia ra. Trong tay xuất hiện thanh trùy dài nhọn, đâm thẳng vào ngực Phục đình. Thứ đó sắc tới mức có thể phá khôi sát Hắn ta lại ra tay quá nhanh Như thể đã diễn tập hàng trăm lần Y hệt như móc sắt của ả nữ đột quyết Đã khiến cổ chàng bị thương ngày trước Đều là chiêu ngoài dự kiến Phục đình dùng tốc độ nhanh nhất né tránh Nhưng vẫn bị đâm trúng đầu vai A sử na kiên không chuyển động nữa Cương mặt tối tăm như đông cứng Đôi mắt hung tội nhìn xuống Một lưỡi đao cắm vào ngực hắn Chọc thủng hộp giáp Phục đình không tránh hắn là vì đã vung đau ngay trong khoảnh khắc ấy. Ngay lập tức, đoàn quân đột quyết lao tới như điên bảo vệ. Trang sút đau giết chết một người, đồng thời giật trùy nhọn trên vai da. Máu tuồn ra xối xả ướt đẫm cản vai và nửa cánh tay. Tam ca, có lính mai phục. Là tiểu nghĩa ở đằng sau vội chạy tới. Phía bên kia có tiếng phó ngựa dầm rập dẫm đạp, xen lẫn tiếng gào thép của đột quyết. A Sử Na Kiên sơ tay bịt ngực đẫm máu, vừa lùi vừa cười Ta đang chờ khoảnh khắc này đây, xem ngươi muốn lấy mạng ta hay là muốn đất bắc của ngươi Chưa nói hết câu, hắn đã chạy thẳng tới biên giới, đầu không ngoái lại Tất cả bình đính ợt quyết đều lấy tính mạng, làm lá chắn để hắn chạy trốn, ngăn chặn truy kích Mà nguồn âm bên kia... Là đại quân đột quyết đang sông về cánh sườn Nơi hướng đến là quận U Lăng Phục đình chỉ nhìn một cái Rồi nhìn La Tiểu Nghĩa Dơ tay chỉ ra xa La Tiểu Nghĩa lập tức đổi hướng Dẫn người đuổi theo A Sử Na Kiên Chàng cầm đao, dục ngựa, điều binh Ngăn cản đại quân đột quyết Tới lúc thấy số lượng của đội quân đột quyết Chàng cảm thấy A Sử Na Kiên đã điên rồi Đại quân đột quyết đen ngòm, sông tới, mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào. Binh lực gần như gấp mấy thần ngày trước, có lẽ đã dốc hết quốc lực chỉ để tấn công đất Bắc. Tại đồng hoang không người, cát bay đá chạy. Phục đình rút dây một tay áo, bong bó qua loa trên vai, dùng sức kéo một cái, tôi cập sức dơ đao lên, chặn ngàn trước đất Bắc. Trên trời bắt đầu đổ những bông tuyết li ti, Đằng sau chiến tuyến, cách doanh chạy không xa, tê chỉ xiết ngựa, lặng lẽ nhầm tính thời gian. Dựa theo kế hoạch, có lẽ tên độc nhãn đã đến thành cổ diệp. Lý nghiên đứng bên cạnh nàng hỏi, Cô tính ở đây không đi ạ? Nàng ngẫm nghĩ, bạn gật đầu, ở lại đây đi. Tuyết xóa nhòa tầm mắt, nàng dơ tay phủ tuyết độc trên mi, nhìn về tiền tuyến. Bỗng ngay thấy âm thanh hò hết vang rồi, như thể đã đến trước mắt. Ngực nàng bỗng đập mạnh, cảm giác bất an dâng lên, vội đánh ngựa đi theo đường cũ quay về. Trong tầm mắt là bầu trời u ám, trong bụi bù và tuyết rơi, mặt đất hoang vu bên dưới như nhuống một lớp màu đỏ đẫm máu. Asuna Kiên dùng trọng quân áp trận, phục Linh lựa chọn tiếp tục dùng đại quân bao phây hắn. Nghĩa là đã có chuẩn bị cho việc đột quyết tiến vào đất Bắc. Nếu chàng quay về thì tức là cho hắn cơ hội chạy thoát. Ở phía sau đã có truy binh, hắn ta ngoái đầu nhìn, nhận ra là la tiểu nghĩa. Xem ra, Phục Đình thực sự quyết tâm muốn đuổi cùng giết tận. Nghĩ đến đây, dù bị trọng thương, nhưng hắn vẫn đắc ấy cười phá lên. Chỉ là vết thương vẫn chảy máu liên hồi, sắp mất sức rồi. Hắn tự biến mình thành quân cờ. Trong ván này, dù kết quả có ra sao, thì đột quyết vẫn được lợi. Còn về phán hắn, dẫu có chết, Cũng phải để đất Bắc bị xéo dưới bóng sắt của đột quyết. Biên giới đã ở ngay trước mắt, binh mã ở bên cạnh cũng chẳng còn lại nhiều. a Na Kiên chỉ có thể giúp sức lao đi. Không thể lại đến thành cổ diệp được, không phải không dám mà là hắn ta không tin. Người mạc hạp đã bị vương triều trung nguyên khống chế, hắn chỉ có thể đi vòng. Ở đó cũng có kịp binh đột quyết hắn đã bố trí. Tuy số lượng không nhiều, song vẫn có thể đủ chi viện. Là tiểu nghẹp đuổi tới nơi, trong mắt hắn đã định trước chỉ có tới mà không về. Kích theo sau lại có một toán quân đuổi theo hắn. Azurakin đè chặt vào vết thương, mịt lóc nhìn, liếc nhìn. Không thấy rõ lắm, chỉ biết vùi đầu sông tới trước hơn 10 dặn. Quả nhiên một đội kỵ binh lao ra tiếp ứng. Nhưng một trước mắt sau đó, vùng đất bọn chúng vừa đi qua, bỗng xuất hiện một nhóm binh mã Không binh giáp, chỉ mặc áo vải, trông như lữ khách hành thương bình thường. Xong người nào người nấy cũng cầm vũ khí mới toanh, xong về sông về phía bọn chúng. Nơi bọn họ xuất hiện chính là phía sau thành cổ diệp. Máu đổ đầy đường, chẳng mấy chốc, thương vong vô số. Đường lui bị chặn, a Asunaken bị bao vây cả người lẫn ngựa. Là tiểu nghệ đã tới gần, căm hận nói hiệp. Người cũng có ngày hôm nay. Suốt cuộc cũng khiến hắn tan nếm được mùi vị bị phục kích. Đến lúc này rồi, Mã Sứ Na Kiên vẫn giúp dưới sự bảo vệ của mấy kỵ binh đột quyết còn lại, ôm vết thương cười nhặt Bại tướng dưới tay, có tư cách gì mà rêu dao Là tiểu nghĩa cam kết tột độ các bản mặt này của hắn, chở tay vùng đao sông đến. Nhưng bất chợt có một bóng người khác đã lao vào vòng phục kích. Tàu Ngọc Lâm tung người xuống ngựa, bộ đồ đen phần phật trong gió. Nàng chẳng nói một lời, trong mắt chỉ có một người một ngựa đàn kia. Cầm đao đi đến, đâm thẳng vào bụng ngựa dưới thân A Sử Na Kiên. Ngựa bị đau, hất ngã người trên lưng xuống đất. A Sử Na Kiên kéo đao, ấn vào vết thương, lùi về phía sau. Lúc này mới nhận ra, cái lúc nãy nhìn không rõ, lại chính là nàng. Thế là coi thường... Thì ra là người nô lệ của đột quyết Là từ ngữ lập tức bùng lên sát ý Toan sông lên Thì lại nhìn thấy bóng người Tàu Ngọc Lâm Thế là cố dành xuống Tào Ngọc Lâm siết cán đao Đi tới cạnh hắn Cương mặt lệ lẽo Nhạc từng câu từng chữ Xuống dưới đó mà khoe khoang Lời còn chưa sứt Đã vùng đau Đầu người lăn xuống Cuối cùng, món nọ máu của 186 mạng người cũng đã được nàng thanh toán. Âm thanh giết chóc từ cao truyền thất Linh Nghiên nhận được tin báo, quay sang nói với Tê Chỉ, đó là đại quân đột quyết đang toàn lực tấn công quận U Lăng. Đồ đốc U Lăng và các vị phó, tướng dẫn người chia nhau ngăn chặn, chặn lối đi. Tê Chỉ thấy có người tới thì lập tức phỗ ngợm đi đến, chinh sát ở xa lớn tiếng hồ, hữu tướng quân của đột quyết đã chết. Hữu tuôn quân của đột quyết đã chết. Nàng thấp thoáng thầy bóng dáng binh mã xuất hiện trong tầm mắt chính là La Tiểu Nghĩa và Cào Ngọc Lâm cưỡi ngựa quay về. Trên lưng ngựa sau lưng họ chính là quân kỳ đột quyết đã gãy cùng với một bọc máu. Hai người về rồi. Nàng vô thức nhìn ra phía sau nhưng chỉ có bọn họ. La Tiểu Nghĩa quyệt mồ hôi trên chán đất. Tẩu tẩu yên tâm, ta đi tiếp, ừ, ta đi tiếp cho Tam Ca ngay đây. Tây chỉ sốt ruột, vẫn chưa biết được tình hình chữa phục đình ra sao. Là tiểu biết dẫn đầu, tất cả binh mã lập tức tiến về phía bên kia. Bỗng tử tiết tắt, truyền đến tim phó ngựa sầm sập ngày một tuần xa, nghe cứ như bị đánh đuổi rời đi. Rõ ràng đã cách xa, nhưng lại như dẫn ở bên tay. Bởi vì quá chấn động nên không cần nhìn tận mắt cũng đoán được đó là đội quân khổng lồ tới mức nào Tây chỉ bất giác bước lên, từ đằng xa trông thấy đồ đốc U Lăng dẫn người đuổi tới Trên người đã bị thương Ngay sau đó, trinh xác là lên, đột quyết đã lui binh Nàng lập tức hỏi, đại đô hộ ở đâu? Đồ đốc U Lăng khó khăn ôm quyền đáp Một mình đại đô hộ đã dẫn theo đội quân canh giữ lối đi quan trọng nhất Vừa mới giết lời, bỗng một tiếng gào thảm thiết vàng vọng Tam ca Là la tiểu nghĩa Tức khắc con tim tê chỉ như bị phéo mạnh Nàng thúc vào bụng ngựa sông đến Tuyên rơi lớn, bông tuyết bay phất phơ Gió mạnh thổi bay tấm mạng trên mũ nàng Tuyên ở đối diện, đập vào mặt nàng Nơi ngựa chiến lao đến Là đường núi trên sườn dốc thoải Dấu vết hôn chiến vẫn còn đó Bốn bể ngổn ngang, thay nằm khắp nơi Là tiểu nghĩa đang dẫn người sông về phía kỵ binh đột quyết vẫn chưa rút lui Đằng sau bọn họ trên đường núi chất đống những thi thể Phục đình chống kiếm đứng ở đó một tay nắm chặt thanh đao Bên cạnh là các hộ vệ luôn theo sát chàng Ngựa dẫn lên thi thể chẳng hay là lính đột quyết hay người đất bắc Thậm chí có cả thi thể quần áo tan tác của tướng lính đột quyết Tây chỉ xuống ngựa chạy về phía chàng Phục đình đã cởi mũ, khắp người nhuốn máu Không hề cử động Con tim nàng bất giác đập nhanh mặc thi thể xung quanh Cùng mùi máu tanh gắt mũi Chạy thẳng đến bên chàng Lá cờ của phủ đô An Bắc vẫn dựng thẳng Cắm ngay giữa thi thể chất đống của đột quyết Bay phần phật trong gió tuyết vù vù Phương hướng được chàng cạn sau lưng Chính là thành trì quận u lăng Tây chỉ nhìn vào mắt chàng Chàng có sao không? Bỗng còn người phục đỉnh độc đậy, ánh mắt rơi lên người nàng, đoạn quảng thanh đao đi, chia tay về phía nàng, giọng trầm hơn bình thường. Đỡ ta. Nàng rơ tay đỡ chàng. Ngay khi vừa chạm vào, phục đỉnh đột ngột ngã xuống. các cận vệ vội tiến tới, tay chỉ hốt hoàng ôm chàng. Nàng không chịu nổi sức nặng nên cú quỷ sụp xuống, trong lòng bàn tay ấm ướt, xinh dính là máu ở sau lưng chàng. Bồng tuyên rơi xuống, từ vai chàng đến dưới đất, máu nhuộm đỏ từng bông. Tam Lan Nàng dùng cơ thể đỡ chàng, run run gọi chàng, phục đình tựa vào vai nàng, không lên tiếng. Tây chỉ quay sang nhìn chàng, nhưng chỉ có thể thấy được mặt bên của chàng cùng hàng mi nhắm miền có sương tuyết. Nàng dùng sức ôm xiết chàng, cơ thể lạnh băng như không có nhiệt độ, giọng càng run dữ dội. Không sao mà. Tam Lan, không sao rồi, kết thúc cả rồi, chúng ta đã thắng. Đừng quên, chàng còn phải dẫn thiếp đi hết đất bắc. Thiêm và Chiếm Nhi vẫn đang đợi chàng về mà. Tam Lan, chàng có nghe không? Cận vệ đi tới đỡ, Tàng Ngô Lâm dẫn người đến cũng đã chạy tới, lý nghiên theo sát sau lưng nàng. Là tiểu nghĩa truy đuổi tàn quân đột quyết ở đằng trước cũng đã trở về. Có nghe thấy không? Đất bác đã được chính tay chàng bảo vệ Cũng như những lần trước Không bị xâm chiếm dù chỉ một tốc Thời thế tạo anh hùng Cũng sinh ra kẻ điên Kẻ điên đã bị trừ khử Nhưng người hùng của thiếp Có thể quay về không Gió thổi tuyết bay Cả một vùng trời lạnh thinh Chỉ còn lại âm thanh bé nhỏ của tê trì Tam Lang Chúng ta có thể về nhà rồi Một tháng sau Tại phủ hãn hải, đầu đường rộn rã, náo nhiệt hơn nhiều so với trước. Trong cửa hàng, Giải cửu vừa hoàn thành một khoản thanh toán, giao sổ sách và tay Thu xương Thu xương cầm lấy, quay đầu cung kính, đặt vào tay Tê Chỉ. Gần đây, chủ nhân lại tự xử lý chuyện buôn bán. Đúng là tốt quá, nay thiên hạ đã thái bình, chuyện kinh doanh của chúng ta cũng khá khẩm hẳn. Giải cửu vừa cười, vừa nói. Tê Chỉ kéo mũ, im lặng. Gật đầu xoay người ra khỏi cửa tiệm Đại nghĩa ra quốc ấy nằm trong tay quyền quý thì cũng chỉ là thủ đoạn háo danh chụp lời Nhưng trong mắt các tướng sĩ nơi tiền tuyến lại là một cuộc chiến tranh chém giết đẫm máu Rồi cuối cùng xương trắng chất chồng cũng chỉ để thực hiện hóa một thái bình xa xôi Bây giờ vừa mới thái bình dù là 5 năm hay 10 năm thì cũng đã là hồi báo tốt nhất Ra khỏi cửa tiệm, Tê Chỉ ngồi lên xe ngựa. Tân lộ ôm Chiếm Nhi chờ trong xe. Vừa thấy nàng vào, Chiếm Nhi đã tập tĩnh đi mấy bước tới cạnh. Tê Chỉ kéo cậu ngồi xuống nói, đến quan thự. Tân lộ hỏi, hôm nay gia chủ cũng định hỏi chuyện chính sự thay đại đô hộ Á Nàng đáp, đi xem thế nào. Xe ngựa ở thuận đường chạy đến quan thự, vừa đến nơi, cận vệ hộ tấm đi vào. Không lâu sau, đã xem tấu sớ của táng phủ 14 châu đi ra, đưa vào trong xe. Có quan viên bước ra, rút tay áo, kính cẩn tiễn đưa xe ngựa của Tê Trì về phủ. Đây là trạng thái bình thường trong tháng qua, bọn họ đã quen với việc phu nhân đại đô hộ tạm thời lo liệu mọi chuyện ở phủ hãn hải. Từ cửa tiệm đến quan thự, cuối cùng quay về phủ đô hộ. Tê Trì cũng gần như quen với nhịp sống như thế này. Nàng cầm tố sớ, quay về nhà chính, đặt xuống từng cuộn rồi nhìn ra sau bình phong Chiếm Nhi cẩn thận đi tới từ sau lưng nàng, xài chân bước vào bên trong Nàng nhìn bóng dáng lờ mờ trên bình phong Sau đó, sau bóng người bé nhỏ của Chiếm Nhi là một hình bóng khác đang nằm nơi đó Ngày hôm ấy, Phục Đình được đưa rời khỏi chiến trường bằng tốc độ nhanh nhất, đưa về doanh trại điều trị Viết thương trên vai đâm sâu tới tận xương. Ở vùng ngực và bụng cũng bị thương nhiều chỗ, khắp người không chỗ lành lặn. Quân y không xử lý nổi, cuối cùng chị đánh cấp tốc chạy về phủ Hán hải, gọi nhiều đại phu tới chữa chị. Suốt quá trình, chàng chỉ ngủ mê man. Không ai biết suốt cuộc hôm đó, chàng đã giết bao nhiêu kẻ địch, dùng bao nhiêu sức lực, máu đã đổ bao nhiêu. Bỗng một âm thanh vang lên, tay chỉ hoàn hồn thấy Chiếm Nhi ở sau bình phòng đã nhào lên giường, lập tức túm váy chạy vào. Bỗng bước chân khựng lại, ánh mắt của nàng cũng đông cứng. Chiếm Nhi đang đứng bên giường, hai bắt chân dẫn đạp, cất tiếng gọi, cha, cha. Người trên giường đã dậy rồi, một tay nằm lấy được bé, một đôi mắt sâu hút như vực thẳm. Bên cạnh là chậu nước bị đổ. Mọi suy nghĩ của tì chỉ trột trống rỗng, rồi lại như thủy triều dâng lên, nghiêng người tới nắm lấy tay chàng tam lang. Phục đình như được gọi tình, bỗng chiếm nhi, buông... Buông chiếm nhi ra, dường như vừa từ chiến trường quay về với thực tại. Chàng khàn rộng hỏi, ta về rồi sao? Tì chỉ ôm chàng, đúng vậy, chàng đã về rồi. Dẫu có là bao nhiêu lần đi chăng nữa, nàng cũng sẽ đợi chàng quay về Và cũng biết nhất định chàng sẽ về Phục đình xuế tay ôm nàng, thuận thế kéo chiếm nhi tới Mắt trông ra ngoài khung cửa Đó là ngày mà mọi thứ vẫn diễn ra bình thường Gió ấm áp thổi, mặt trời tỏa nắng Tối hôm đó, dù chàng vẫn chưa thể xuống giường Xong đã có thể ngồi dậy Tây chỉ được chàng kéo đến trước người Hôn vừa sâu vừa vội. Tới khi nàng vui trong lòng chàng thở sốc thì mới dừng lại. Lúc ấy chàng hỏi nàng, nếu ta vẫn không tỉnh thì sao? Cho mũi ngập mùi thuốc, tôi chỉ nói, chắc chắn chàng sẽ tỉnh mà, vì thiếp đang đợi chàng. Phục đình im lặng gật đầu, kéo tay nàng ấn lên ngực. Từ lâu, nơi này đã thuộc về nàng, chỉ cần nàng vẫn còn chờ thì nhất định chàng sẽ trở lại. Dù là trong tình cảnh nào đi chăng nữa Ánh trăng bảng bạc xuyên qua khung cửa Trong veo như mới Chẳng hay có hoa mắt trăng Mà đất bắc, toàn bộ đất bắc trong mắt lúc này Lại tươi mới hẳn lên Các bạn vừa đón nghe hết phần uh, chính văn của bộ truyện Bây giờ thì mời các bạn đón nghe phần tiếp theo Ngoại truyện 1 các bạn nhé Hai năm sau, mùa đông, trời âm u, Trung Nguyên đón đợt lạnh đầu tiên, lý nghiên lên đường ở Lạc Dương, thẳng tới Trường An. Sở dĩ xuất phát từ Lạc Dương là bởi hai năm qua, cậu âm thẩm đi khắp mời học tập, không chỉ ở mãi đất Bắc. Lúc nhận được tin từ Trường An đưa tới, cậu đang đổi một danh sư ở Lạc Dương dạy bảo. Người trong tộc thôi thị rất nhiệt tình, thậm chí mấy lần thôi Minh Tộ còn biết thân đưa đón. Trước khi đi, còn để lại một nhóm hộ vệ thân binh cho cậu. Nhưng Lý Nghiên đều từ chối khéo, cậu đã có ám vệ của mình là đội ngũ hồi ở đất Bắc. Phục Đỉnh bảo là tiểu nghĩa huấn luyện cho cậu. Đa số, ám vệ được chọn từ Phủ Quang Vương là đồng bào cung gốc dễ với cậu. Sau này, cũng sẽ theo cậu vào cung. Sau một ngày một đêm liên tục đi đường, cậu thuận lợi dẫn người đến Trường An.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 Chấm làm đúng phải không? Đây là câu đầu tiên của đế Vương Chẳng hay bệ hạ đang hỏi chuyện gì. Lý nghiên cúi đầu thái độ rất cung kính. Đế phương thở sốc, giọng bé như mũi phò phè. Chấm một lòng mưu quyền, cố gắng giúp thiên áp chế biên cương để dối mất đi hai đứa con trai. Làm vậy có đúng không? Lúc này lý nghiên mới hiểu ông ta đang chìm trong quá khứ.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 Họ khủ khủ. Ngày trước khi vào đô thành diệt trừ nghịch tạc ung vương, chúng thần cũng đã vào cung rất dễ dàng. Bệ hạ biết thần không nói bừa. Người... Đế phương nổi giận trợn mát, ngón tay khẳng kêu chỉ vào cậu. Người dám nói, chẳng làm mất lòng người. Giọng lý nghiên bình thản, không buồn không vui, thậm chí ngôn tử còn rất khôn khéo. Thần không hề nói vậy, bệ hại chứ có tức giận tính mong bảo trọng long thể. Lý Vương xuông rẻ chỉ vào cậu, nhưng con người đục ngầu, lại như sáng lên đôi phần, bỗng nắm mếp sườn, gần rộng. Dạ, người đã biết rồi. Lý nghiên cụp mắt, kính cẩn đam. Bẩm bệ hạ, thần chỉ biết điều mình nên biết. Lý Vương càng xiết chặt tay, gần như muốn móc vào trong, khớp xương hẳn lên rõ thấy. Chuyện của Quang Vương ngày trước, nhất định cậu ta đã biết.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 Thần 8 đến thận bây giờ chỉ có hai chữ này là hai chữ cậu có gan nói rõ ràng nhất còn trước đó thì luôn cung kính như thể đến hầuạn đế quân Đế Vương bệnh nặng vậy sắc mặt Đế Vương thoát đổi mấy bận bỗng hò khụcặ mấy tiếng đột nhiên nôn ra một bụng máu cương mặt ảm đảm cố gắng hít thở ông ta nằm người trên giường nhưng bị trói tay trói chân không còn nói thêm nửa lời nào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 Cậu vẫn phối hợp giả như là con út của ông ta, cho ông ta sự an ủi cuối cùng. Thôi mình độ đang thất bật chuẩn bị công việc để cậu lên ngôi. Khi nghe những tin tức này, con thấp giọng nói với người bên cạnh. Tân đế của chúng ta quá tốt bụng rồi. Ở đất bắc cách muôn trùng xa xôi, vừa nhận được tin đã lập tức lên đường ngay. Khi Tê Chỉ và Phục Đình đến trường An, ngày lành lên ngôi cũng đã tới. Vào trong cung, đại điện đã qua, văn võ bá quan đã lui xuống, chỉ còn lại một mình lý nghiên ngồi trong điện. Ở ngay vàng trên cao, chàng tiếu niên khoác Long bào, đội mũ miệng. Tuy sáng cao giáo, nhưng vẫn thật gầy, Châu miệng che khuất tầm nhìn, không thấy rõ được diện báo. Dành rằng chẳng xa nhau quá lâu, ấy mà khi gặp lại đã không còn tùy tiện như xưa.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 Tuyên đọc thánh chỉ này thôi Thánh chỉ đầu tiên cậu ban Sau khi xưng đế Chính là đây Thấy nội thị nhanh nhẹn lui ra Tây chỉ mới nói chuyện với cậu như bình thường Vừa lên ngồi đã ban ân như vậy Muốn khiến cô dượng hết hồn phải không Lý nghiên đứng trước mặt nàng Đã cao hơn hẳn nàng rồi Đỡ nàng nói Đây vốn là điều mỗi đế vương cần làm Cũng là thứ mà cô nên có Tê chỉ nói, nhưng cô vẫn cảm thấy quá nặng. Lý nghiên sơ tay lên cản, không muốn nặng từ chối, đoạn quay sang nhìn Phục Đình. Phương, cháu có được ngày hôm nay là nhờ sự nâng đỡ, không biết dự con mong muốn gì không, nếu có, có thể nói thẳng. Sau khi Phủ Đô Hộ Thiền vu thông đồng với ngoại địch thì đã bị sáng tội khai trừ Phủ Đô Hộ. Tiền lý chiếu lệnh nhập toàn bộ các châu vào Phủ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 Cuối cùng khi đến thời khắc này, Nam chẳng còn dặn dò nào nữa, chỉ có mỗi câu này. Lúc rời khỏi điện thì trường đã nhá nhem, trường An đang trong thời điểm lạnh nhất năm, gió rét thét gào quanh quẩn giữa cung lầu mái cong. Tây chỉ chậm xãi bước trên bậc thềm cung điện đi xuống, từ từ dẫm lên con đường trong cung. Vừa đi, vừa ngắm phong cảnh trên đường, lại nhìn về kim điện nguy nga. Đến khi ngoái đầu lại thì chỉ cục mắt nhìn con đường dưới chân.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 Bỗng sau lưng vang lên tiếng bước chân, chừng như rất cấp cát. Cô ơi! Tê chỉ nghe thấy, vội say người lại. Ở trên điện cao, lý nghiên giả bước đi tới, phương miệng trên đầu đã bỏ, bước nhanh như bay, lòng bào vén lên, chạy đuổi theo. Cách mấy bước cậu dừng lại, bỗng rũ vạt áo quỳ xuống. Tê chỉ ngẩn người, theo bản năng muốn đỡ cậu, nhưng rồi lập tức lui ra, toàn quỳ xuống, xong lại bị cậu cản.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 Phục đình nắm tay tê trì, gợt đầu với Lý Nghiên rồi dẫn nàng đi ra. Trên đường đi, nhìn về mặt nàng, chàng kéo nàng sát vào mình, cấp giọng nói Đừng quên, mình đã sắp làm mẹ nữa rồi, sao hở chút lại cứ buồn thế? Tê trì không khỏi nhìn xuống bụng, thật ra bụng đã nhô lên, có điều cùng trang quá rộng nên không ai nhận ra. Thêm không có buồn. Đến hôm nay, có phu quân là đại đô hộ một phương, có cháu là tế phương, lại sắp có thêm con nữa rồi. Ngay tới chuyện kinh doanh cũng rất khấm khá. Thiếp đã được nhu ý lắm rồi, có gì mà để buồn nữa chứ? Phục đình chỉ làm như không thấy phảnh mắt đỏ khoe của nàng. Nàng nói câu này nghe như rất vui. Quả thực đều là chuyện vui. Chuyện buồn đã ở lại quá khứ, đã trôi vào dĩ vãng, sẽ không và cũng không nên tái diễn. Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện hai. Mấy tháng sau khi Lý Nghiên lên ngôi, trong trời đầu hè siêu êm ở đất Bắc, Tây sắp đến thời điểm lâm bồn. Phục Đình đã tính toán ngày giờ để cấp rút xử lý chuyện trong quân đội, quay về phủ đô hộ, định bụng ở bên cạnh chờ nàng sinh. Vừa vào phủ, đi thẳng tới trước nhà chính, bỗng thấy bóng người mặc tiểu bào màu tím đang nhón chân lên. Hai tay vị khung cửa nhìn nó vào trong cửa sổ Chàng đi tới nhìn Chiếm Nhi Chiếm Nhi buông tay ngoái đầu lại Đôi mắt đen trắng to tròn nhìn chàng Vừa mở miệng đã cất tiếng kêu tròn chữ Cha con đang xem mẹ Rõ ràng là đang trong độ tuổi trẻ còn thích nói chuyện chơi đùa nhất Nhưng cô cậu lại không quá quậy xá Mắt mũi ngày càng giống Phục Đình Phục Đình nhìn vào trong cửa sổ Sợ con làm ồn tê trì bên trong Bên ngồi xổm xuống Thất giọng hỏi Xem cái gì Chiếm nhi cũng nhanh chí Bé rộng lại Các tỷ ấy hỏi con là Muốn em trai hay là em gái Các tỷ tức là tân lộ và thu xương Sang sớm hôm nay khi dẫn cậu đứng vấn an tê trì Họ đã hỏi cậu một câu như thế Lúc đứng ngoài hiên Phục đình ử một tiếng Thế con trả lời thế nào Chiếm Nhi khó hiểu hỏi, em trai như thế nào, em gái như thế nào? Cậu tưởng trẻ em vừa sinh ra đều là như nhau ở điểm đó. Phục Đình nhuận miệng cười em trai thì giống cha, con em gái giống mẹ. Chiếm Nhi đào mắt lập tức hiểu ra gật đầu đáp, muốn em gái ạ. Nói rồi cô cậu quay đầu, sải bắp chân đã cao lên, đi tới cửa phòng, cao rộng hét Mẹ ơi muốn em gái Tê chỉ ngồi bên giường Vừa uống xong bát canh nóng Tay cầm sổ sách Nghe thế thì dừng lại Khó hiểu nhìn cậu Chiếm nhìn nói xong Lại chạy biến ra ngoài Ánh mắt nàng đuổi theo cậu Sau đó lại thấy Phục Đình xuất hiện ở cửa Chẳng nói gì với con thế Phục Đình bén dẻn đi vào Đặt xoay ngựa trong tay xuống Vừa tháo dây cuộc tay áo Vừa nhìn nàng nói Không phải ta dậy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 Khi La Tiểu Nghĩa chạy tới chúc mừng thì đã là gần nửa tháng sau. Hắn sách quả đi vào phải chừng hai phần, có lẽ là muốn bù phần của Chiếm Nhi hồi trước. Chưa thấy phục đỉnh đâu thì đã thấy Chiếm Nhi đứng trong vườn hoa sau phủ đại đô hộ cầm một khúc gậy chọc vũng bùn ở gốc cây đùa nghịch. La Tiểu Nghĩa rất thích tiểu tử này vì cô cậu quá sống tam ca nhà hắn. Xưa này cũng không hề yếu đuối. Thậm chí còn chơi trò mà hồi bé mấy đứa trẻ nhà quê như hắn hay chơi. Thế là hắn đi tới trêu cu cậu. Chiếm nhi, giờ đã làm anh rồi, sao còn ở đây nghịch buồn thép? Chiếm nhi nhìn hắn, phòng má nói, không muốn làm anh nữa. Hả? Vì sao? Là tiểu nghĩa ủ ủ cạc cạc. Không có em gái, là em trai. Chiếm nhi thở phì phò.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 Hắn dừng lại chờ, hít mắt cười toàn chúc mừng, nhưng Phục Đình vừa đến gần đã vỗ đầu nói để nói gì với Chiếm Nhi đấy? Là tiếng Nghĩa cười xấu hổ Có gì đâu, đệ dỗ thằng bé, vui lên ấy mà Lúc nãy, hắn đã nói với Chiếm Nhi Hồi cháu ra đời, có mó mặn hơn em trai cháu nhiều lắm nhé Lúc đó bọn chúng đang đánh bọn chú đang đánh nhau Cháu vừa ra đời, kẻ địch lập tức bị hù cháy Có lợi hại không?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 Cha ơi, hồi sinh con cha khóc ạ. Phục đỉnh nhíu mày. Cái gì? Từ nhỏ Chiếu Nhi đã rất khôn khéo khi đứng trước mặt chàng, thấy không ổn là lập tức bán đứng là tiểu nghĩa. Là chú nói ạ. Phục đỉnh lập tức đi tìm la tiểu nghĩa, chàng nhấc chân, vừa như muốn đá một cái. La tiểu nghĩa sợ hãi còn giúp lại, vội vàng bảo đảm. Không nói, không nói nữa, có đánh chết sau này để cũng không nói. Nhưng càng nói lại càng cười to Phục đình không nói nhảng với hắn thêm Quan sát trang phục của hắn Mặc áo vải bình thường Rõ ràng không phải từ trong quân tới Mà cũng chẳng phải từ nhà, từ nhà mình đến Từ chỗ Tào Ngọc Lâm đến à Là tiếng ngữ cười khan gật đầu Chẳng có tính toán Lại hỏi Mụi ấy đồng ý rồi à Là tiếng ngữ thở dài Lại sầu muộn Tạm cà, chớ chế diễu đệ nữa, vẫn chưa. Thế đệ còn tới đây làm gì? Lúc nào mà hai người có thể cùng tối tặng quà thì hãng kế lại phủ. Là tiểu nghĩa ngẩn ra, cảm thấy đây không giống lời chàng có thể nói. Quả nhiên, Phục Đình bồi thêm một câu trước khi quay đầu đi. Là tẩu tẩu để dặn thế. Nói rồi xoay người đi thẳng. Là tiểu nghĩa đứng bất động bất đắc sĩ sở mũi cuối cùng nhấc chân đi ra khỏi phủ đô hộ khi mặt trời sắp lặn là tiể miễ sách hai túi rượu dẫng chui vào một quán rượu trong phủ Hãng Hảità ống Lâm đang ngồi sau quầy thấy hắn vào thì theo thói quen nhìn lên rồi lại thông thảm cúi đầu đật rộn tiếp sau trận chiến ấy nàng không phải lại quân đội mà trái lại chuyển quán rượu trong trấn ngưu phủ hồi trước đến phủ Hãn Hải kinh doanh như bao người bình thường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 Tào Ngọc Lâm đã biết tin rồi, còn định tin ngay đến thăm tê trì. Nhưng nghĩ tới đứa trẻ vẫn còn nhỏ, đợt đầy tháng đi thì thích hợp hơn. Nàng sơ tay, chỉ vào hũ rượu lớn ở sau quầy. Tự huynh đi mà múc. Dẫu gì, đây cũng không phải là lần đầu hắn tới, quen thuộc, hệt như nhà mình. La Tiểu Nghĩa đi ra sau quầy, bóc giấy vịt hũ rượu ra, vừa múc rượu, vừa liếc nhìn nàng. Tào Ngọc Lâm ngồi bên kia nói... Đủ rượu rồi kìa Ê hềm Là tiếng nghe ho một tiếng Đứng thẳng dậy không múc rượu nữa Mà rất khoát đi tới hai bước A thuyền Vết Vết thương của nàng đã khỏi hẳn chưa Tào Ngọc Lâm Quay sang nhìn hắn Vẫn là dáng về nghiêm túc như xưa Đã khỏi rồi Chắc Huỳnh không biết Tàu tàu còn đặc biệt tìm danh y tới uh, Với thuốc tốt để trị thương cho ta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 Hai ta cùng nhau san sẻ có được không Tào Ngọc Lâm trở tay không kịp trước câu nói bất thình lình của hắn nhưng lúc này cũng dần bình tĩnh lại Huynh không biết bây giờ trông ta thế nào đâu Đúng là vết thương trên người không còn giữ dằn nhưng cũng không nhận ra dáng vệ phụ nữ nữa rồi Thế thì sao hả Chúng ta xuất thân là lính có ai mà không có vết thương,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 Sửa tay vòng lấy cổ hắn Cứ như đang đánh cận chiến vậy Nàng đập một phát vào mặt hắn Sao ta không biết Huynh lại vô lại như thế nhỉ Là tiểu nghĩa để mặt nàng không chế mình Trái lại còn nương theo đó Kế mặt tới trước mặt nàng Đưa cả nửa mặt còn lại tới Nàng tát đi Chỉ cần nàng đừng nói lời như vậy nữa Tào Ngọc Lâm ngẩn ra Lúc này mới phát hiện Hắn chỉ ôm mình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 Có người đến, nhưng là Tiểu Nghĩa lại không buông tay. Nàng sơ tay, gối, nàng dơ đầu gối húc hắn, nhưng hắn nhanh nhẹ lé tránh, lại dùng khử tay thọc hắn. Xong là Tiểu Nghĩa vẫn không buông, cả quá trình đánh trận chiến không được, phần cao thấp. Tào Ngọc Lâm thở hồn hền, dứt khoát kéo hắn ngồi thụp xuống quầy, lúc này mới không để người khác nhìn thấy. Là tiểu nghĩa vẫn chẳng buông, cũng thở dốc mà nói Tam ca và tàu tàu đã có tới hai thằng cu rồi, hai ta còn định lề mề bao lâu đây? A thuyền à, đời người ngắn lắm, nàng nghĩ xem nếu sau này những đâu ta bị chúng phục kích, nó không chừng sẽ không có sau này. Mẹ nó, huynh ngậm cái miệng lại, bỗng tàu ngọc lâm quá to. Là tiểu nghĩa hít mũi hai cái, nhìn nàng biến sát, trong lòng cũng khó chịu.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 Phục Đình cũng nói, không biết, nhìn bộ dạng miệng kín như bưng của La Tiểu Nghĩa thì chắc là lại bị Tào Ngọc Lâm dạy dỗ rồi, nhất định sẽ không tiết lộ. Bỗng tề trì đặt ngón trỏ chê miệng, ra dấu chàng, im lặng Trong phòng sáng đèn, một đứa trẻ đang nằm yên trong nôi cạnh giường. Trên giường, La Chiếm Nhi đang say ngủ. Hồi đầu cu cậu đâu có thích em trai, kết quả sau một thời gian lại rất thích. Chốc chốc lại tới thăm em trai Còn bà Phục Đình dẫn mình đi luyện võ Có lẽ bây giờ mệt lắm rồi Nên mới nằm đây ngủ Phục Đình không làm ồn Nhìn cậu anh rồi lại đi tới bên nôi Nhìn đứa em làm trong nôi Thằng bé bé nhỏ chót Già trắng bóc mịn màng Có lẽ là giống tê trì Cậu bé ra đời Khi Lý Nghiên đã lên ngôi sưng đế Thiên hạ Thái Bình Ngay tới đất Bắc Cũng không hề gặp nhiều trắc trở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 Tê chỉ cố ý hỏi, ban đầu là sao hả? Chuyện này đâu thể ép được, có thêm một tiểu âu nữa cũng là chuyện tốt. Phục đình ngả người xuống, ôm nàng tới, nhìn về phía trước. Huống hồ, sinh con cũng không phải là chuyện dễ, ta không muốn nàng chịu cực. Tê chỉ biết, chàng đang đau lòng, nụ cười càng thêm đậm. Bụng nhủ, bây giờ đây chàng đã nói những lời dễ nghe hơn nhiều rồi. Nàng tới gần, nhỏ rộng nói vào tai chàng Chiếm nhi trên giường đang ngủ say Niệm Châu trong nôi cũng ngoan ngoãn Xung quanh yên bình Chỉ có tim đèn đang thắt lên ngọn lửa bậc bùng Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện 3 Là phần ngoại truyện cuối của bộ Rồi mai ngói đơn sơ Vài năm sau khi Lý Nghiên lên ngôi, tuy Tê Chỉ và Phục Đình có vào kinh thăm cho mấy lần nhưng chưa bao giờ nán lại quá lâu, hầu hết thời gian đều ở đất Bắc. Trong mắt bọn họ, tránh xa hoàng quyền là tốt cho Lý Nghiên và cũng tốt cho bản thân. Tuy không hay gặp nhưng vẫn thư từ thường xuyên. Tê Chỉ rất hay nhận được tin trong cung đưa tới, đến nay Lý Nghiên vẫn chẳng xấu giếm nàng chuyện gì, không hề thay đổi.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 Sấm có dáng cũng bất động Niệm châu nhỏ hơn cậu Nên chỉ phải luyện một canh giờ Vừa rồi của cậu vẫn chưa tập xong Đang nhẽ không được dừng Nhưng cậu cũng mặc kệ Niệm châu tới gần Đại ca, huynh giúp đệ một chuyện này Được không vậy? Chiếm nhì cao hơn cậu nửa cách đầu Nghe thấy thế thì ném thương đi để gây họa gì đó Niệm châu ngó trái giòn phải Lắc người đi tới cạnh cậu Thần bí kể lại Chiếm nhìn nghe xong thì đập một phát vào cái của cậu. Đệ dám vứt sổ sách của mẹ hả? Xem mẹ mà biết thì có chặt chân đệ không? Niệm châu ôm gáy, đôi mắt trên gương mặt trắng nón đảo tới đảo lui. Không thấy hốt hoảng mà chỉ sầu dĩ. Mẹ thì không sao, sợ là cha kìa. Nếu cha muốn phạt đệ thì đại ca phải giúp đệ đó. Đệ không biết nhiều ai giúp nữa, huynh tìm giúp đệ đi mà. Gần đây cậu đang học tính toán, thấy tay chỉ lật sổ thì góp đầu tới, nhân lúc nàng không có thì cũng bắt trước lật xem. Thế mà mới đó, cuốn sổ đã biến mất, không thấy tăm hơi đâu. Còn lâu mới giúp đệ, tự đệ đi mà tìm. Chiếm như cúi đầu, nhặt thương gỗ lên. Niệm Châu kéo tay áo tới, lo mồ hôi cho anh trai, ân cẩn nịnh nọn ca ca ơi, đại ca ơi, huynh ruột của đệ ơi, đệ tìm rồi đó chứa.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 Chiêm Nhi ở đằng sau vừa cầm thương lên, ngoái đầu lại đã chẳng thấy tăm hơi đệ đệ đâu, liền hử một tiếng. Phục Đình đi vào hậu viện, đi chưa được mấy bước thì có bóng người bé nhỏ chạy ào tới, chàng lập tức nhét ra ngựa vào bên hông, dang tay đón con. Cô bé mặt mặc bộ váy nhỏ nhắn Trên đầu, búi hai búi tóc, trông y hệt một quả cầu lông, chạy đến nhà và lòng chàng, ngọt ngào gọi chàng. Cha ơi! Phục Đình đỡ cô bé, sơ tay sở đầu. Đang đợi cha hả? Dạ! Bé cưng trắng muốt gật đầu cái rụp. Phục Đình bật cười, ôm cô bé đi tới trước. Hai năm sau kỷ niệm châu ra đời, tôi chỉ lại sinh một cô con gái cho chàng.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 Mụi không chịu đâu. Nhị ca mua kẹo cho muội ăn nè. Niệm châu biết cô bé rất thích mấy thứ này. Tiên Ngọc nguẹo đầu nghĩ rồi vẫn lắc đầu. Mẹ sẽ mua cho mụi. Niệm châu lại bảo. Thế Huỳnh dẫn mụi đi gặp biểu ca nha. Không phải muội muốn gặp biểu ca nhất sao? Quả nhiên Tiên Ngọc mở to mắt. Thật ạ. Cô bé còn quá nhỏ chưa bao giờ rời khỏi phủ hãn hải.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 Chú mình bảo đó là đám cậu đột quyết. Ồ, oh, Tiên Ngọc còn nhỏ nên rất dễ bị dụ, hết nói làng sang chuyện khác là quên đi lời nói trước đó, được cái đầu nhỏ tới thì thầm xì xào với anh trai. Tùy hai anh em thảo luận rất gì và nề nọ hết đợt buổi, nhưng Tiên Ngọc lại không có cơ hội xuất chiêu. Hôm đó, khi đây chỉ phát hiện ra quyền sổ mất, cuối cùng vẫn là chiếm nhê tìm ta. Dù ngoài miệng cậu toàn trí diễu em trai Nhưng suy cho cùng vẫn là anh lớn Cuối cùng vẫn đi tìm kiếm hộ Kết quả là tìm thấy ở ngay dưới giường Nằm sát chân giường nên không dễ tìm Ngoài bia còn dính nửa miếng vò khuyết Nhìn là biết do Tiểu Ngọc ăn dư để lại Chắc chắn sổ sách cũng bị cô bé hứt bừa Nhưng vì còn nhỏ nên không nhớ chuyện này Nhưng Tiên Ngọc vẫn còn nhớ kỹ lời hứa của Niệm Châu Tù gì cũng tìm được rồi, thế là đuổi theo sau mông nhị ca, đòi đi gặp biểu ca. Một đứa nhỏ đuổi theo một đứa lớn, hình ảnh này quả thực khiến người khác chú ý. Tê chỉ, chỉ cần ra vào phủ mấy lần là trông thấy, tuy không nói ra nhưng vẫn hiểu rõ, đều là khúc thịt từ trên người nàng, ba đứa nhỏ này sở cho quỷ gì là biết ngay. Niệm Châu chỉ biết trốn đi Dân ra rất chăm chỉ học tập Suốt ngày cùng Chiếm Nhi tập võ viết chữ Chỉ để né em gái truy hỏi Chiếm Nhi ngồi bên cạnh cô cậu Dạy dỗ Đáng đời Nào ngờ không tới hai hôm sau công phủ hãi hải bỗng rộng mở Cửa chính phủ đô hộ cũng mở lớn Biểu ca của ba đứa đến thật rồi Tân Vương lên ngồi mấy năm Nay đã 20 tuổi Thế mà hậu cung vẫn thưa thớt không khỏi khiến các đại thần sốt ruột, khiến chuyện này trở thành đại sự quan trọng nhất trong chiều dạo gần đây. Lý Nhiên đã tới bước ngoặt của cuộc đời, lại nhớ đến người nhà, sau khi bị thúc dục thì lấy cớ muốn kiểm tra biên phòng, cải trang vi hành, quay về đất Bắc. Tê Chí không ngạc nhiên khi thấy cậu đến, bởi cậu đã nói chuyện này ở trong thư. Nàng đứng trong sảnh, nhìn Lý Nhiên không chúc phô trương đi vào sân. So với ngày trước,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 Tân Lộ và Thu xương chờ ở cạnh cửa bái kiến, vừa trông thấy cậu đã không kiềm được mỉm cười. Tây chỉ nhìn cậu cười nói, đến chỗ cô tránh bão hả? Lý Nguyên thở dài, cô đừng có trêu cháu nữa. Tây chỉ cười bảo, được rồi, cô không nói nữa, chỉ cần cháu thích là được.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 Cậu mặc đồ hồ phục được mây riêng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng khi vén vạt áo quỳ xuống đất lại rất dứt khoát, rất có khí thế của phục đình. Lý nghiên cười, kéo cô cậu đứng dậy. Ngày càng giống rượng rồi đấy, cứ gọi biểu ca đi, ở đây không có bệ hạ gì hết. Vừa nói, vừa nhìn niệm châu bên cạnh. Niệm châu cũng không được quỳ. Niệm châu mặc áo tròn nhỏ màu xanh trứng vịt, Tóc búi lên, non đã ra dáng nửa người lớn, cất tiếng gọi biểu ca. Hồi nhỏ cậu rất ngoan, mới độc mấy tuổi, đã thích nói thích cười. So với Chiếm Nhi thì trông cậu giống Tê chỉ hơn, nhất là lúc cười lên. Lý nghiên quay sang nói, sao cháu cứ thấy Niệm Châu có bóng dáng của cô nhỉ? Tê chỉ liếc nhìn Niệm Châu, buồn cười nói, cháu chưa biết chuyện nó hay bày ra đâu, nít danh lắm đấy, cô còn thua xa nó này.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 sống cô nhất là ở đây cậu ngồi sổ xuống chia tay ra với Tiên Ngọc biểu ca ôm nhé Tiên Ngọc nhìn Tê Chỉ Tê Chỉ gật đỏ một cái lúc này cô bé mới nhảy nhót để lộ sự vui mừng khi gặp được biểu ca sát tới bên cạnh Lý Nghiên Lý Nghiên ôm cô bé đúng lúc này phục đỉnh đi vào chàng nhận được tin của Tê Trì thì tức tốc quay về doanh chạy Lý Nghiên phát hiện Chàng vẫn chẳng thay đổi, dù đất Bắc hôm nay đã không còn khó khăn như trước Nhưng chàng vẫn mặc quân phục như bình thường, vẫn là cột chống vĩ đại của đất Bắc Vừa mở miệng, đã gọi một tiếng dương, lại thấy người đi sau chàng lý nghiên rất tối ngạc nhiên Đoạn phất tay, ý không cần quỳ lấy Là Tiểu Nghĩa và Tà Ngọc Lâm cũng đến cùng Phía sau còn có một đứa bé đi theo, là con trai của bọn họ, chỉ nhỏ hơn Niệm Nhi một tuổi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 La Tiểu Nghĩa nháy mắt cười với cậu, trông có vẻ rất đác ý. Hiếm có khi đổi gặp nhau, mọi người quê quần trong phủ đô hộ. Lý nhiên ở trong phủ mấy hôm liền, gia đình La Tiểu Nghĩa và Tà Ngọc Lâm ngày nào cũng đến. Trước lạ sau quen, từ Tiên Ngọc nhanh chóng thân thiết với biểu ca. Mới đầu là cậu ôm cô bé một lần, sau đó là cô bé thường xuyên đòi cậu ôm. Tối nay trong sảnh mở tiệc, mọi người ngồi đối diện nhau. Cô bé trèo xuống khỏi người Phục Đình, tóc tới cạnh Lý Nghiên. Lý Nghiên nói, quả đúng là từng chăm chiếm nhi, giờ cháu Đức tụi nhỏ cuốn thật đấy. Tiên Ngọc nghe thấy thì nói, mũi thích biểu ca, muội sẽ làm hoàng hậu của biểu ca. Lý Nghiên ngẩn tha, sau đó cười phá lên. Đừng nói chỉ cậu ngay tới tây chỉ ngồi bên cũng sừng sốt, Phục Đình ngước mắt nhìn. Lý Nghiên theo Tiên Ngọc.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 Mẹ bảo sau này còn có thể mời đỗ nương tử nổi tiếng ở trường An tới, dạy muộn đánh đàn hạc. Sau này mỗi lợi hại rồi, không thể làm hoàng hậu được sao? Thầy chỉ sắp không nhịn được nữa, nếu không phải thấy Lý Nghiên cố ý chêu con gái thì cũng rất muốn cười thành tiếng. Thầy là nàng bèn ôm con về. Nhưng Lý Nghiên rất có kiên nhẫn, sơ gương mặt bé nhỏ của cô bé. Biểu ca hơn muội mười, mười mấy tuổi đấy, mụi còn nhỏ lắm. Đợi đến khi mụn lớn rồi thì chưa chắc còn muốn như vậy đâu, cứ đợi muội lớn rồi bàn tiếp. Bây giờ, Tim Ngọc vẫn chưa khó khái niệm rõ ràng về tuổi tác, lầm bẩm, cụt hứng. Bỗng Phục Đình lên tiếng, làm hoàng hậu thì không thể về gặp mọi người được đâu. Câu này đã khiến cô bé cuốn lên thật. Hết nhìn Phục Đình, lại nhìn Tê Trì, rồi lại nhìn Chiếm Nhi và Niệm Châu mấy lần...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 Bị đám con nít cuốn lấy tới cận đêm mới kết thúc là Tiểu Nghĩa nhân lúc không ai chú ý Kéo Lý Nghiên lại chiều Ta đã nhắm chúng bảo búi nhà tam ca rồi nhé Cậu không thể ỉ mình làm vua Mà cướp cô dâu của con trai nhà bọn ta được đâu Lý Nghiên sở khóc sở cười Sao chú Tiểu Nghĩa nói vậy chứ Có khác gì con nít không là Tiểu Nghĩa cười ha hả Lập tức bị thằng Ngọc Lâm ở đằng sau lôi đi Hắn kéo sành sạch vào trong góc Tàu Ngọc Lâm sợ hắn chọc giận thiên uy, thấp giọng nắng hắn một trận. Chàng nói năng cái gì vậy hả? Hệt như tội con nít. Chàng đang nói lung tung đây có biết không? Bộ là kẻ ngốc chắc, sao lại lo lắm thế? Là Tiểu Nguyễn liên tục nhận tội. Uống nhiều uống nhiều rồi, hay là đợi nàng về dùng quân pháp trị ta đi? Lý Nhiên nghe được loáng thoáng, đành đi tới khuyên. Không sao đâu, chú Tiểu Nghĩa có ơn...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 Những năm qua không phải bận chuyện đất bóc thì cũng đến chuyện kinh doanh, rồi lại còn ba đứa con còn nhỏ dài, cứ thế lần nữa mấy năm, nhưng chàng chưa bao giờ quên lời mình nói, dù gì cũng phải thực hiện. Tê chỉ bật cười, lại nhìn vào trong phủ, thấp giọng hỏi, còn tụi nhỏ thì sao? Yên tâm đi, Phục Đình nhìn ra sau lưng nàng. Tào Ngọc Lâm đi tới, tẩu tẩu cứ yên tâm mà đi, ta sẽ trông non tụi nó giúp tẩu.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 Sau đó lại nghe được một tin đồn, đồn rằng trên đường thánh nhân trẻ tuổi hồi cung đã nhắm trúng một cô gái muốn đưa người vào cung. Cô gái ấy chẳng phải ai khác, chính là Bọc Cố Tân Vân của tộc Bọc Cố. Lúc nhận được thông tin này, vừa khéo Tây Chỉ và Phục Đình gặp được Bọc Cố Tân Vân đang muốn đến Trường An, cả hai bên đều giật mình.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 Đúng là rất khiến người khác chú ý. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân An Nghiên vừa ý em ấy ư? Do dự một lúc, cuối cùng nàng vẫn hỏi. Em và An Nghiên là chuyện bao giờ vậy? Bộ cụ Tân Vân nghe thế thì ngẩng đầu, về mặt khó hiểu. Phu nhân nói, chúng tôi có chuyện gì cơ? Tê chỉ nhìn đối ngũ của nàng. Không phải em tính đến Trường An để vào cung à?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 Đúng là tình cờ, nhiều năm không gặp, nay lại gặp ở đây. Mộc Cố Tân Vân nghe giọng mới nhận ra chàng, bởi vì bề ngoài chàng đã thay đổi rất nhiều so với hồi xưa. Ngày trước chỉ là một chàng thiếu niên, nhưng nay đã ra dáng đàn ông rồi. Một lúc sau nào mới nhớ ra, chàng đã là đế Vương thế là vội xuống ngựa quỳ lấy. Người trong đội ngũ nghe nói có thánh giá đi qua, lập tức im bật, dối rít quỳ xuống. Lý nghiên hỏi thăm nguyên nhân nguyên do sự việc, bầu cụ Tân Vân vốn không định nói, nhưng nghe bảo khi quân là tội chết, nên cuối cùng vẫn nói thật. Trong xe im lặng một lúc lâu, rồi bỗng nghe chàng nói, nếu đã vậy, chấm cho phép cô vào cung cặp vua để xem cô có thể đảm nhận được chức vụ thủ lĩnh của một tộc hay không. Bầu cố Tân Vân ngạc nhiên, nhưng lúc này chàng đã hạ rèm rời đi. Sau đó, nàng chạy thẳng đến phủ hãn hải, định báo cáo luôn việc này, vậy mà chỉ có Tàu Ngọc Lâm ở đó. Nàng quay về tộc bộc cũ đợi mấy hôm, cuối cùng quyết tâm đến trường An, dù gì, đó cũng là lệnh vua. Nào ngờ, chuyên sát bên ngoài, lại thành những lời bóng gió kia, ngay đến đại đô hộ và phu nhân cũng tin. À, ra là thế. Tê chỉ hiểu Lý Nghiên đang muốn giúp nàng ấy, có thánh nhân lên tiếng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 Hôm đó, lúc bọc cố Tân Vân rời đi, nàng bất đặc sĩ cất giọng bài hát ca giao tiếng hồ của ngày trước. Trời tối dần, tiếng hát kia còn quanh quẩn bên tay. Tây Trì ngồi ở ven hồ, cởi phứa ra, thả chân trong nước. Bọn họ còn rất nhiều chuyện cần làm, không thể cứ mãi su sơn ngoạn thủy bên ngoài được. Có những ngày tháng thành thời thế này cũng đã thoải mãn lắm rồi. Rào rào tiếng nước chảy, Phục Đình ngói lên khỏi mặt nước để lộ mạng ngực Trần Chỉ có trong mùa hè ngắn ngủi ở đất Bắc lúc này thì mới có thể thoải mái ngâm mình dưới nước. Tê chỉ, cúi đầu, ánh mắt di chuyển từ ngực chàng lên xương quai xanh lại đi lên cổ họng, nên cầm, sống mũi, cuối cùng nhìn vào mắt chàng. Thiêm vẫn luôn muốn hỏi chàng, suốt cuộc bài hát kia hát về gì? Nàng muốn biết thật à? Ừ Vậy để ta nói cho nàng biết Nàng bắt được trọng điểm Quả nhiên là Chàng biết mà Chàng bật cười Người em yêu là hùng ưng trao lượng trời cao Là đại quân song dưới mặt đất Là áng mây trôi ở chân trời Là cơn mê khi mỗi cuộc say tàn Giờ Tê Chí đã chẳng nhớ nổi Tâm trạng của bọc cố Tân Vân Khi hát bài tình ca này Nhưng thì ra lời ca lại thẳng từng đến thế, chứa chan tình ý đến vậy Nàng hỏi, đây không phải là viết về chàng à Phục đỉnh cố ý nói, thì ra trong mắt nàng ta lại tốt như vậy Không chỉ thế đâu, nàng dịu giọng nói, quang tay ôm vai chàng Trong mắt thiếp, chàng không chỉ tốt như vậy đâu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 Đợi bầu trời hửng sáng Mặt trời nói rằng Ngày mới đã bắt đầu Hai người cùng nhau quay về Tiếp tục cuộc sống của mình trên mảnh đất này Các bạn thân mến Vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Dưới mài ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc à, Tất cả đã có những kết thúc viên mãn đã có cuộc sống uh, an yên Của chính mình rồi có xin cảm ơn các bạn uh, Đã ủng hộ cỏ Cho đến những tập cuối cùng của bộ truyện um, Và có xin hẹn gặp lại các bạn Ở một bộ truyện mới Vào ngày mai trên kênh truyện Cả Lông Trông nhé um, Các bạn cũng đừng quên uh, Giới thiệu cho Cỏ những bộ truyện hay Và ý nghĩa để chúng ta cùng Chia sẻ với nhau Ở những uh, bộ ở những tập sau Trên kênh truyện Cả Lông Trông Còn bây giờ thì Cỏ xin chào Tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại ở phần sau